Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 6 Thú nhận Tối qua dù lên giường sớm nhưng mãi đến khuy vu thanh đường mới chập mắt được. Thủ phạm y không ai khác chính là tin nhắn thoại của từ Bách Chương. Dù ghét bỏ bản thân đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng giọng của đối phương quá cuốn hút. Sau một đêm dài nghe câu ê bạn trai, ngủ ngon, sáng sớm vu thanh đường đã bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Mẹ anh, bà Trần, chẳng thèm dạo đầu, vừa bắt máy đã chất vấn ngay. Con định để cả thế giới đều gặp hết rồi, chỉ mỗi bố mẹ là mù mờ không biết gì, đúng không? Vua Thanh Đường vẫn cuộn tròn trong ổ chăn, giọng ngái ngủ, ê mẹ, mẹ nói gì thế? Giọng mẹ vua chẳng mấy vui vẻ, ê mẹ vừa gửi ảnh qua điện thoại cho con rồi, tự xem đi. Là mấy bức ảnh hôm qua anh chụp với bọn trẻ ở bảo tàng khoa học. Bà Trần đã nghỉ hưu nên thường xuống sân chung cư tán chuyện với hàng xóm. Dọn đến đây chưa đầy nửa năm mà số điện thoại của những người cùng độ tuổi với bà gần như đã được lưu hết. Trong số đó có cả phụ huynh của bọn trẻ, việc thấy những bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội cũng chẳng có gì lạ. Trong ảnh, ngoài bức chụp tập thể còn có vài bức chụp riêng của mấy đứa nhỏ. vu Thanh Đường và Từ Bách Trương vô tình lọc vào khung hình, đứng sát vai nhau, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nếu là người quen sẽ dễ dàng nhận ra. Giọng mẹ vu liên tục phà nàng, hệ bà ngoại của bé Đa Đa đã kể hết với mẹ rồi. Đa Đa bảo chính miệng con thừa nhận, người đi cùng chính là bạn trai con. Vu Thanh Đường, kỳ tệ tin đồn đúng là nhanh thật. Cũng may tối qua đã chính thức xác nhận quan hệ. Vu Thanh Đường nhẹ nhàng thừa nhân, ê dạ, anh ấy là bạn trai con, từ Bách Trương. Dù không nhìn thấy mặt mẹ qua điện thoại nhưng anh biết chắc mẹ đang vui lắm. Giọng bà nghe có vẻ hài lòng. Ở nhìn dáng cũng được đấy, cao ráo chân dài, ăn mặc gọn gàng. Cậu ấy làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh ấy là bác sĩ đông y, làm ở bệnh viện tỉnh, lớn hơn con 2 tuổi, tính tình cũng rất tốt. Được đấy, được đấy, bác sĩ là nghề tốt, bệnh viện tỉnh cũng khó vào lắm. Mẹ Vu cực kỳ hài lòng. Hai đứa có thời gian thì dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhé. Để khi nào không bận nữa à? Dạo này nhiều việc quá. Mẹ Vu rõ ràng không chấp nhận lý do này. Con có thời gian đi bảo tàng, chụp ảnh với bọn trẻ mà không dành nổi chút thời gian dẫn tiểu từ về gặp bố mẹ à. Biết mẹ mình khó thuyết phục, Vu Thanh đường đành thành thật, cho chắc phải để tụi con quen thuộc thêm chút nữa. Anh và Từ Bách chương mới gặp nhau có hai lần, cũng chưa hiểu nhau bao nhiêu. Đột nhiên bảo gặp phụ huynh ngay lúc này, anh không chắc Từ Bách chương có đồng ý không. Mới quen đâu mà mới quen. Còn đợi gì nữa hả con? Con vốn kén chọn, người mà con đã chọn chắc chắn không tệ đâu. Mẹ vu tiếp tục, y vả lại, đã ba tháng mà con chưa tìm ra tật xấu nào của người ta, sau này chắc chẳng có gì để soi mói đâu. Nhân tiện dẫn cậu ấy về đây, để bố mẹ còn góp ý cho. Vu thanh đường, thì đúng là lúc trước không nên mạnh miệng khoe chuyện có bồ ba tháng. Mẹ vu không cho anh cơ hội từ chối, để thế nhé. Con hỏi xem cuối tuần tiểu từ có rảnh không, nếu không thì chọn buổi tối trong tuần cũng được. Bố mẹ lúc nào cũng rảnh, chỉ cần báo trước một ngày là được. Nhìn giao diện cuộc gọi bị cút ngang, Vu Thanh Đường chỉ biết đau đầu. Vấn đề là hai người không hề quen nhau ba tháng, mà mới chỉ ba ngày thôi. Phòng khám số 3, Khoa Đông Y, Bệnh viện tỉnh. Từ Bách Trương đang mặc áo blue trắng, đeo găng tay cao su thường dùng trong phẫu thuật. Các ngón tay hắn nghiêng xuống. Đặt ngón trỏ lên vị trí sau dê bàn tay, rồi nhẹ nhàng chạm vào mạch. Sau đó đặt ba ngón tay lần lượt vào các vị trí chuẩn, cẩn thận bắt mạch. Sau khi khám xong cả hai tay, từ bách chương lít nhìn bừa lưỡi, hỏi, ê khoa nào? Hả? Sao à? Bệnh nhân ngạc nhiên. Ở khoa nào trong bệnh viện? Dù đối phương mặc đồ thường, nhưng trong túi của cô vẫn lộ ra chiếc khẩu trang dùng một lần im logo bệnh viện tỉnh. Cô gái miếm môi, kệ e khoa hô hấp. Từ bách chương không hỏi thêm, tập trung viết đơn thuốc. Cô gái ngập ngừng hai lần, cuối cùng lấy hết can đảm, kệ e bác sĩ từ, hôm nay sao anh không đeo kính thế? Từ bách chương giả vờ như không nghe thấy. Cô lại thử thăm dò, kệ e bác sĩ từ, anh mặc vết trông ngầu lắm, như minh tinh ấy. Cuối cùng từ bách chương cũng đáp, kệ e còn triệu chứng nào khác không? Cô gái khẽ kéo cổ áo. Ngày cổ họng tôi cứ bị đau suốt, đặc biệt là khi vào thu, thời tiết hanh khô là lại đau không chịu được. Nếu uống thuốc của anh thì có trị tận gốc được không? Viêm đường hô hấp trên, bình thường chú ý chế độ ăn uống, kiên đồ cay, tránh đồ lạnh, ăn uống nhẹ nhàng là được. Từ bách chương dừng gõ máy tính, ngày triệu chứng không nghiêm trọng, tùy tiện lấy một hộp thuốc trong khoa hô hấp uống cũng khỏi. Không cần phải vất vả đến mức phải bắt số ở phòng khám của hắn. Cô gái nói Tây y Tây chỉ chữa triệu chứng tức thời, không chữa được tận gốc, tôi nghĩ nên uống ít thuốc đông y để điều dưỡng. Dù là đông y hay tây y, mục đích cuối cùng đều là giúp bệnh nhân hết khó chịu, về bản chất không có sự khác biệt. Từ Bách Chương đưa thể khám, kê tổng cộng 5 thang, sắc bằng nước lạnh, uống sau bữa ăn, sáng tối mỗi ngày. Cảm ơn bác sĩ Từ. Cô gái nhẹ nhàng vút tóc, "Ngày 5 ngày sau tôi lại đến." 5 ngày là khỏi rồi không cần quay lại. Khi tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, từ bách chương tháo găng tay cao su, thay bộ đồ luyện công rộng thùng thình rồi đi lên tầng trên. Còn cách phòng viện trưởng khoảng 7, 8 mét, hắn đã nghe thấy tiếng trách mắng vang vọng khắp hành lang, cho cậu ấy chỉ có 15 suất khám mỗi ngày thôi, các anh có biết toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc có bao nhiêu người đang chờ đợi không? Bây giờ thì hay rồi, ít nhất một nửa suất khám tuần tới đều bị tiêu thụ nội bộ, các anh là cấp trên mà không thấy mất mặt cả. Không ai thấy xấu hổ hết, nhưng viện trưởng như tôi thì chẳng biết giấu mặt đi đâu. Các anh định để mọi chuyện bung bét ra, chờ cấp trên điều tra rồi mới xử lý đúng không? Viện trưởng Dương, chúng tôi đã kiểm tra rồi, người đăng ký khám với bác sĩ từ đều là thực tập sinh mới, không phải nhân viên chính thức của viện ta. Thực tập sinh thì sao? Họ không làm việc ở bệnh viện tỉnh nhà. Họ không mặc đồng phục của bệnh viện tỉnh nhà. Hay ý anh là thực tập sinh không tính là nhân viên bệnh viện, thế thì đừng kêu ca thiếu người, đừng yêu cầu tăng nhân sự, cũng đừng giao việc khó, việc dơ cho họ. Những lúc cần họ đặt ống, thông tiểu, làm vệ sinh, trực đêm thì họ có giá trị đúng không? Bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm? Tôi nhắc lại lần nữa, bất kể là thực tập sinh hay nhân viên chính thức, chỉ cần họ làm việc ở bệnh viện tỉnh một ngày, thì họ là một phần của bệnh viện. Viện trưởng Dương Họ đều sử dụng thời gian ngoài giờ làm việc, tự xếp hàng đăng ký, không đi cửa sau cũng không nhờ vả ai cả. Bệnh viện tỉnh có hơn 60 khoa, gần nghìn bác sĩ khám bệnh. Từ Bách Trương là một trong số ít chuyên gia không thể đăng ký khám qua mạng. Để giảm thiểu vấn nạn đầu cơ vé khám, bệnh viện quy định những ai muốn đăng ký khám với hắn phải tự mang theo chứng minh nhân dân và đến tận nơi để xếp hàng. Không nhắc tới thì thôi, càng nói viện trưởng Dương càng tức giận, kể các anh nghĩ tôi không biết à. Họ chỉ bị cảm cúng cũng đăng ký khám với bác sĩ từ, ý gì đây? Là các bác sĩ khác không đủ năng lực, hay các khoa khác không chữa nổi? Người dân đang chờ bác sĩ từ chữa các bệnh khó, mà họ lại đến chỉ để khám cảm cúng, ho sốt. Viện trưởng càng nói càng giận, ở trong đầu họ nghĩ gì, các anh thật sự không biết sao? Trưởng phòng điều dưỡng cúi đầu, Ấy viện trưởng, tôi hiểu rồi. Sau này sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn, không để chuyện này xảy ra nữa. Đừng nói sau này với tôi, giải quyết cho xong chuyện này trước mắt đi. Viện trưởng vẫn tiếp tục, ngày hôm nay về kiểm tra từng khoa, những ai không phải bệnh nặng hay cấp cứu, đều phải trả suất khám. Bọn nhỏ chưa tốt nghiệp, còn trẻ chưa hiểu chuyện, các anh là thầy, là cấp trên thì phải quản. Đây là bệnh viện, không phải nơi để các thói xấu tồn tại. Thấy vấn đề cơ bản đã được giải quyết, từ Bách Trương quay trở về phòng, vừa lúc nhận được tin nhắn từ Vu Thanh Đường. Thanh Đường, kẻ tan làm chưa? Ừm y ngay sau đó, Vua Thanh Đường gọi đến, kẻ bác sĩ từ, tôi phải thú nhận với anh một chuyện. Sao vậy? Mẹ tôi thấy ảnh chụp chung của chúng ta ở bảo tàng rồi. Tim từ bách chương thắt lại, vì vậy gì, đừng lo, mẹ tôi không có ý gì đâu. Tôi đã kể về chuyện chúng ta rồi, mẹ muốn gặp anh. Vua Thanh Đường lại nói, cho tôi gọi điện là để hỏi ý kiến anh. Dù sao cũng mới quen chưa lâu, anh có phiền không? Ngón tay lướt nhẹ hai cái trên khung kim loại, từ Bách Trương trả lời, Ơ không phiền, khi nào? Chủ nhật được không? Chúng ta sẽ đến trước bữa trưa. Được, tôi đến đón cậu. Sau khi chào tạm biệt từ Bách Trương, Vua Thanh Đường gọi điện cho Liễu Tư Nghiên, ngày lần đầu tiên gặp phụ huynh, có gì cần chú ý không? Gì cơ? Điện thoại vang lên tiếng hét của Liễu Tư Nghiên hai người tiến xa đến mức này rồi á? Vu Thanh Đường nhức đầu, để tao bị mẹ bắt quả tang rồi, đành phải cắn răng mà đối mặt thôi. Chẳng phải trước đó mày nói với gì là mày mới có bạn trai hả? E liễu Tư Nhiên khựng lại vài giây, để đừng nói là mày đã thừa nhận anh ta là người mà mày hẹn hò ba tháng nay nha. Vu Thanh Đường cuộn mình vào chăng. để nếu không thì tao còn cách nào khác chứ? Liễu Tư nghiêng cười khùng khục, gì đúng là đồng minh đắc lực nha. Ngậm họng liền. Còn hai ngày nữa thôi, nghĩ cách giúp tao đi. Liễu tư nghiên nói, Ê e, bác sĩ từ hoàn hảo mọi mặt, chắc chắn qua được vòng của dì thôi. Vấn đề chính là làm sao trong hai ngày, biến chuyện quen biết ba ngày thành yêu nhau ba tháng. Vu Thanh Đường hỏi, Ê e, mày có gợi ý gì không? Liễu tư nghiên suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói, Ê e, hay là, hai đứa mày thuê phòng hai ngày, tìm cách giao lưu tình cảm sâu sắc hơn đi. Vu Thanh Đường Tao ngủ tiếp đây, biến. Ê, đời đã, đời đã. Liễu tư nghiên nói, ê không đùa nữa, nhưng mày phải nói trước với bác sĩ từ cho rõ ràng. Ừ, tao biết mà. Dù liệu tư nghiên không nhắc, anh cũng sẽ tự nói trước để tránh những hiểu lầm không đáng có. Hai người bận rộn cả tuần, mãi đến cuối tuần mới gặp được nhau. Vu Thanh đường theo đúng hẹn lên xe của từ Bách Chương, rồi khai hết mọi chuyện ra, Từ việc bịa ra một anh bạn trai tiến sĩ quen ba năm đến chuyện bị đặt họ đã yêu nhau được ba tháng. Trước khi nói khó tránh cảm giác lo lắng, dù sao cũng không phải hành động trung thực gì. Từ bách chương không để bụng, còn an ủi anh, e không ngờ mấy năm nay cậu vất vả như vậy. vu Thanh đường nhẹ nhõm, e đúng rồi đó, tôi thấy rất ấy nấy, cũng rất hối hận vì đã nói dối bố mẹ. Cảm thấy tội lỗi đến mức phải chuyển ra ngoài ở riêng, mẹ gọi tôi về ăn cơm tôi cũng không dám về. Từ bách chương hỏi, Ê vậy sao gì thúc dục nhiều thế mà mấy năm trước cậu không tìm? Lúc đầu là do công việc bận rộn, không sắp xếp được thời gian. Từ bách chương siết nhẹ tay lái, Ê sau đó thì sao? Vua Thanh Đường quay đầu lại, nhìn thấy chiếc kính trên mặt của hắn, Ê là vì tôi vẫn chưa gặp được người thích hợp. Từ bách chương thả lỏng tay một chút, khóe miệng khẽ cong lên. Vua Thanh Đường hỏi ngược lại, vì vậy bác sĩ từ thì sao? Cũng là do công việc à. Không, tôi chỉ có một lý do thôi. Từ bách chương chậm rãi nói, thì vẫn luôn đợi người phù hợp nhất. Xe đã dừng trước cửa nhà bố mẹ. Trước khi xuống xe, Vu thanh đường dặn dò lại lần nữa. Ê đừng quên chúng ta đã yêu nhau ba tháng rồi. Mẹ tôi tin mắt lắm, cố gắng tỏ ra thân mật một chút. Đừng để lộ sơ hở nhé. Ừ, tôi biết rồi. Xuống xe, từ bách chương bước về phía cốt xe. Vu thanh đường đoán hắn sẽ không đến tay không? Nhưng khi thấy những hộp quà đắt tiền đó anh vẫn không khỏi cảm thán bạn trai của anh quả thật rất hào phóng, lịch thiệp, hoàn hảo đến không chê vào đâu được. Vua Thanh Đường định giúp hắn xách quà, nhưng từ bách trương đã nhanh chóng kéo lại, kệ để, để tôi, không nặng đâu. Vua Thanh Đường không khách sáo nữa, nhưng tay lại đè lên. Bờ vai hắn. Hai người đứng đối diện, khoảng cách chưa đầy nửa mét. Vua Thanh Đường chỉnh lại cà vạt bị lệch của hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua áo sơ mi mềm mại như gió thoảng qua sợi lông vũ. Từ Bách Trương rất hưởng thụ cảm giác này, ánh mắt như dừng lại trên hàng mi của Vu Thanh Đường không muốn rời đi, để tôi mặc thế này có ổn không? Tết kẻ chì màu tối kết hợp với cà vạt sáng màu, rất nhã nhặn và chỉnh chạc, hoàn toàn hợp với gu của mẹ tôi. Vu Thanh Đường chỉnh lại nút thắt cà vạt, rồi chỉnh đến cả kẹp cà vạt, ngày mẹ tôi chắc chắn sẽ thích lắm. Còn cậu thì sao? Từ bách Chương rời ánh nhìn từ hàng mi sang khóe miệng cong cong của anh, "Đây có hợp với gu của cậu không?" Ngón tay Vu Thanh Đường nhẹ nhàng lướt qua chiếc kẹp kim loại, giọng điệu êm mái như những mầm cỏ non, "Cậu biết rồi còn hỏi, đáng ghét." Vu Thanh Đường nghiêng đầu, bắt gặp vành tai hơi ửng đỏ của hắn. Anh nhẹ nhàng vuốt viền cổ áo qua lớp vải mềm mại, "Nhưng tôi nghĩ, cà vạt này mà Thách Kiểu Kevin thì hợp với anh hơn." "Tôi chỉ biết Thách Kiểu này thôi." lần sau tôi dạy anh được từ bách chương chạm mắt với anh mong muốn được gần thêm chút nữa ngày cảm ơn trước nhé cậu vu hoan đã vu thanh đường hạ tay xuống khi đầu ngón tay lướt qua ngực vô tình trượt nhẹ một cái ngày nếu đã yêu nhau ba tháng rồi mà gọi lại cậu vu thì có xa cách quá không vậy thì cái từ bách chương nắm chặt túi quà ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào tay áo của vu thanh đường ngày gọi là thanh đường được không được thôi Bách chương y. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.